các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu biết tính của Hoàng sao? Ông ấy mà biết tao mua con búp bê với giá tiền đấy á, chắc chắn là không có thích đâu. Mày đừng có kể lung tung đó. Phượng đưa ánh mắt tinh nghịch trêu Linh. Kinh chưa kìa, ai chà hiểu rõ nhau quá nhỉ. Linh liền lên tiếng tránh né câu nói của Phượng. Lắm chuyện quá đi con danh này, ngủ đi mai ta còn phải về tận quê thăm mấy người bà con ở dưới đó. Nói rồi Phượng liền đưa tay tắt công tắc đèn căn phòng bỗng chốc lại chìm vào trong ánh sáng lờ mờ xanh đỏ của chiếc đèn ngủ phượng lúc này cũng đã yên tâm hơn bởi ban nãy chính phượng cũng đã tận mắt trông thấy linh được còn búp bê sang căn phòng đối diện đặt nó lên giường rồi khóa cười lại đang trong cơn say ngủ thì tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức lại vang lên khiến cho phượng liền thức giấc phượng liền ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thì thấy linh vẫn còn đang ngủ say giấc như chẳng có chuyện gì xảy ra Phượng bước xuống giường tiến sát lại chiếc đồng hồ báo thức, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì bên ngoài trời lúc này tối đen như mực. Phượng vừa đi vừa lầm bầm một mình. Quái lạ cái con hâm này, không biết giờ này mấy giờ rồi mà còn lại đặt báo thức vào cái giờ này không biết. Tiến sát đến nơi Phượng cầm chiếc đồng hồ báo thức tắt đi, tiếng chuông đang kêu lên đinh ỏi, nhìn vào chiếc đồng hồ khi ấy đang chỉ là 3 giờ sáng mệt mỏi, Toan quay lại chiếc giường ngủ thì chợt có tiếng nước róc rách chảy ra từ phía nhà tắm. Tầm mò, Phượng tiến lại sát cánh cửa phòng ngủ để ghé tai vào cánh cửa đó nghe cho thật rõ. Thì đúng là có tiếng nước đang chảy đều đặn phát ra. Phượng nghĩ, giờ này sao lại có người dùng nhà tắm? Linh vẫn đang ngủ trên giường, còn bà giúp việc thì ở dưới tầng một cũng có nhà vệ sinh. Cảm giác bất an lại dâng lên ở trong lòng có chấn tĩnh lại, Phượng đưa ý nghĩ của mình theo hướng tích cực hơn để xua đi cái nỗi sợ vô hình đang bao trùm lấy cô. chắc là con linh dậy đi vệ sinh, bật nước rồi quên khóa chiếc vòi lại. nghĩ vậy, cho nên Phượng liền lấy hết can đảm mở cánh cửa phòng rồi rón rén bước ra, dừng chân lại ngay phía trước cửa của nhà tắm. cánh cửa của nhà tắm vẫn đóng chặt, nhưng tiếng nước chảy thì vẫn róc rách vang lên đều đặn. bệnh công tắc điện nhà tắm lên. Phượng đưa tay vào núm cửa rồi từ từ mở ra. Bên trong những làn khói được tạo bởi những làn hơi nước nóng đang bốc lên nghi ngút. Nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống suối xả. Phượng dò dẫm đi vào bên trong, thọ cánh tay khóa chiếc vòi hoa sen lại. Bên trong nhà tắm cánh cửa đang từ từ đóng lại. Tắt được vòi nước, Phượng toan quay ra thì bóng đèn điện nhà tắm bỗng dừng chớp tắt liên hồi, làm cho Phượng trở nên hoang mang sợ hãi vội nắm lấy tay nắm cửa mở để chạy ra bên ngoài nhưng phường cố vặn mãi mà tay nắm cửa như có ai đó giữ chặt không một chút chuyển động bóng điện chớp tắt ngày một nhanh chóng hơn cộng với hơi nước bốc lên từ khi nãy làm cho căn gian phòng tắm trở nên vô cùng quỷ dị phường chừng hết lên gọi linh thì cô bỗng nhìn thấy phản chiếu trong chiếc gương đã mở hơi nước hình ảnh của con búp bê annabelle của linh đang mờ mờ thoát ẩn thoát hiện theo từng nhịp chớp của chiếc đèn Rồi chiếc đèn nhà tắm không còn chấp nữa, những hơi nước cũng dần tan đi. Hình ảnh con búp bê dần hiện rõ trong gương, rồi nó nhoèn miệng cười đưa ánh mắt quỷ quái nhìn Phượng. Rồi đột nhiên nó mở lớn chiếc miệng toàn máu, lao từ trong chiếc gương dí sát khuôn mặt của nó vào khuôn mặt của Phượng. Phượng trong phen kinh hoàng liền ngã vật xuống, đầu va vào chiếc bồn cầu làm cho Phượng ngất đi, máu trên đầu thì thi nhau chảy ra nhộm đỏ cả sàn nhà tắm linh đang ngủ cô bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng hét nghe rất đỗi quen thuộc tỉnh dậy thấy bên cạnh mình không còn phượng ở đó nghiền góp một tiếng rồi gọi cũng chẳng thấy phượng đâu linh lo lắng nhìn với lấy chiếc điện thoại lúc này là ba giờ bảy phút sáng bước vội xuống giường thấy cánh cửa phòng đang mở toang linh vội vẳng bước ra nhìn về phía nhà tắm thấy ánh điện vẫn đang được bật sáng nghĩ rằng phượng trong đó đang đi vệ sinh linh toàn quay người trở lại giường nhưng có một linh tính nào đó đang mách bảo nhớ lại tính ngắt ban nãy khiến cho linh tỉnh ngủ linh rón rén bước lại đưa tay lên gõ cửa nhà vệ sinh rồi lên tiếng gọi phượng ơi phượng ơi không có tiếng trả lời cho nên linh liền đưa tay lên gõ thêm mấy cái rồi gọi lớn hơn phượng ơi có trong đó không đừng có mọi hồ tao đó không là tao cho mày biết tay đó tao không sợ ma đâu vẫn chẳng có tiếng trả lời linh liền vội vàng vặn chiếc núm cửa cánh cửa bật ra một mùi máu tanh hòa cùng với chút hơi nước phả vào mũi làm cho linh cảm thấy lượm giọng nhìn xuống đất thấy phượng đã nằm gục trên sàn nhà với một khuôn